Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Đôi mắt thì trắng ráng Bộ người bị chết và ma quỷ Hầu như đều có đôi mắt đó Vừa thấy kẻ làm mặt bước vào Diêm Vương quát lớn Và ông quỷ sứ nhận tội Ông tổ trợ hoang mang vô cùng Ông không biết mình đã phạm phải tội gì Nhưng trước sự uy nghiêm của Diêm Vương Ông đành cuối đầu quỷ khối Hai tên quỷ sứ đứng cạnh Nở nụ cười ma mệt nhìn ông bật chứng bảo rằng ông đất chết rồi. Nên từ giờ ông chịu sự quản lý của Dinh Vương. Thấy cái tội đồ vẫn chưa nhận ra lối lầm, Dinh Vương tỏ tiếng nói tiếp. Ông bảo hắn rằng, "Có nhớ những gì mày làm trong quá khứ không? Mọi sự việc có chật thế đều được ghi lại vào sổ sinh tử. Và khi một người chết đi, người đó sẽ phải chịu mọi trách nhiệm cho tội trạng của mình. Người có quyền ra lệnh xử phạt chính là Dinh Vương đây." Để hắn khỏi thắc mắc Diêm Vương nhắc lại rằng, ngày xưa hắn đã ngoại tình với người khác khi vợ còn đang mang thai. Bí mật chuyện người vợ vì quá uất ức nên đã tự vẫn cùng đứa con. Ông tổ trưởng không những không hối hận mà còn cưới cả cô tình nhân về làm vợ mới. Sự việc đó bị ông giống giếm. Ông trải tiếp khu chung cư nghèo này sinh sống để tai tiếng trôi qua và sống dưới lớp vỏ bọc của một người tổ trưởng tổ dân phố đáng kính. Nhưng mọi chuyện đều đã được ghi chép lại kỹ càng. Số mạng của ông là chết bảo 2 ngày sau, nhưng hôm nay Diêm Vương cho gọi ông tới trước là để có cơ hội khai nhận toàn bộ lỗi lầm với gia đình, bạc con hàng sóng trước khi ra đi mãi mãi. Nếu như ông ngoan ngoãn nghe lệnh, ăn năn hối lỗi thì Diêm Vương sẽ giảm nhẹ hình phạt cho ông. Hình phạt tra tấn linh hồn ở chúng địa ngục này còn khiếp hơn gấp vạn lần, tra tấn thể xác trên cõi trần thế. Sau khi Dương Vương nói xong, hai kẻ sai bắt ông tổ trưởng đi tiếp trên một con đường khác. Con đường này vẫn tối tăm, u ám, nhưng nhuộm màu đỏ của máu. Ông tổ trưởng được hưởng đặc ân này vì trong quá khứ lúc còn trẻ, ông ta đã tích nhiều công đức. Trinh được đi tiếng la hét lấn vào trong tiếng gió, khiến ông sợ hãi vô cùng. Xung quanh ông là những người đang nghỉ tra tấn dã man và có lẽ rằng Sau này ông cũng sẽ nằm trong số đó chăng? Băng có đoạn đường tối tăm lạnh lẽo, hồi dựng lại trước một vách đá, bên dưới là dung nham sôi sục sục. Tinh quỷ sai mặc đồ trắng, bảo rằng bên dưới là con đường quay lại chẩn san, nếu theo lệnh tiên vương, cho ông sống lại một ngày để khai nhận toàn bộ tội trạng của mình với mọi người, trước khi hắn quay lại giải không đi lần nữa. Với sức lợi, hắn lạnh lùng ném thẳng ông tổ trưởng xuống vực thẳm. Ông lặng hết vang trời, sợ hãi tuyệt độ. Tuy nhiên khi chạm xuống dưới dung nham, thì ông lại giật mình tỉnh giấc. Lúc này ông thấy mình đang nằm trong khoang tải và cơ chuyển xuống địa ngục mơ hồ như một giấc mộng dài. Kể lại mọi chuyện, ông tuổi trưởng thở dài. Ông không biết liệu đó có phải là sự thật hay không, và nếu đó là sự thật thì có nghĩa là ông chỉ sống thêm được một ngày nữa thôi. Đây cũng là lúc thích hợp để ông khai nhận mọi chuyện. Và mong được sự tha thứ từ tất cả mọi người Vì tay thuốc chậm ngâm không nói nên lời Những người hàng xóm nhìn nhau thở dài Ai nấy đều khó xử Không biết phải làm sao Họ trước giờ luôn tôn trọng ông tội trưởng Nhưng nếu những gì ông nói là thật Thì ông là một con người dối trái Và luôn che giấu bản chất của mình Một người phụ nữ không giấu được tức giận Đã mắng thẳng ông ta Mà cho rằng ông bịa ra chuyện này Để mọi người thông cảm cho tội trạng của mình Ông tổ trưởng buồn bã chỉ biết nhận tội, mặt ông hối hận vô cùng. Đến lúc đối mặt với cái chết, ông chỉ muốn được tha thứ để ra đi thanh thản. Câu chuyện lan rộng khắp khu chung cư, có người tin, có người không. Tối hôm đó, người vợ trẻ đẹp của ông tổ trưởng giật mình dậy đi vệ sinh, bà gọi ông đi mở đèn rồi, nhưng không thấy ông trả lời. Thấy lạ, bà quay sang lay nhẹ người ông chồng, nhưng ông ta vẫn không nói gì hết. Ngay lúc bà xoay hẳn người ông lại, một sự thật mới hiện ra trước mắt người vợ. Bà hoảng hốt la lên trong tiếng kinh ái. Trước mặt bà, người chồng yêu quý đã tắt thở từ khi nào và mãi mãi tựa giá cõi đời. Câu chuyện đến đây là hết rồi. Các bạn hãy like và đăng ký kênh để ủng hộ Vũ Ly nhé. À...